các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn cõi vô hình thì không thể tồn tại ông vẫn luôn lấy ví dụ minh họa Cho l ý lẽ của mình bố tôi bảo cái thời xa xưa người ta cứ tưởng tượng trên cung trăng có cung quảng hàn có chị hằng nga có chú q u ộ i này nọ thế nhưng khi các nhà thám hiểm đặt chân lên mặt trăng thì thực ra nó chẳng có sự sống nào trên đó cả những cái khác cũng thế mà thôi dần dần khoa học làm sáng tỏ hết những ngọc hoàng t i ê n đình hay diêm vương nơi địa phủ toàn là do con người nghĩ ra mà có dĩ nhiên tối ấy anh em tôi vẫn đi chơi ngoài sân đình bình thường cả nhà cũng như cả họ nguyễn chỉ sợ mỗi bố tôi khi nào ông nói gì thì không ai dám trái lời cho dù mẹ có nói thế nào đi chăng nữa nhưng bố tôi đã lên tiếng phủ nhận thì không có hiệu lực đối với chúng tôi tầm 9 giờ đêm mọi đứa trẻ đã chơi đủ trò mệt n h o à i đứa nào về nhà đấy mẹ tôi ra đóng cổng chợt bà sực nhớ ra hỏi vọng vào thằng Đoàn đã về nhà chưa để mẹ khóa cổng anh ấy chưa về mẹ á tôi nhìn quanh không thấy anh Đoàn nói với ra mẹ khép cổng rồi đi vào bếp trụm c ủ i đun tiếp nồi cám lợn đang nấu dở tôi đặt lưng lên giường một chập là ngủ được một lúc tôi chợt thức giấc bởi tiếng huyên náo của mọi người nhìn ra phòng khách thấy cả nhà tôi đang n h ố n nháo chuyện gì thế mẹ ạ giờ này mà chưa thấy thằng Đoàn về mẹ tôi lo lắng anh Đoàn là anh thứ hai của tôi buổi tối anh không hay đi chơi những trò trẻ con như tôi mà thường sang nhà chú Bình học nhóm với anh Dương thường ngày tầm 9 giờ hoặc muộn lắm là 9 rưỡi tối anh đã về rồi tối nay đã hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy về bố tôi bảo anh Minh sang nhà chú Bình tìm anh Minh đi rồi về nói chú Bình bảo Đoàn đã về từ lúc 9 giờ hơn rồi thằng Minh đi xuống phía nhà chú Phương bố lên phía nhà anh Toàn cậu Hành c â y Huyền thì sang nhà bác Bích với nhà cô Bui xem nó có đến những chỗ đó c h ờ i hay không mỗi người một hướng tàn đi tìm anh Đoàn. nóng ruột thì đi tìm khắp vậy chứ anh Đoàn có khi nào đến những nơi ấy đâu? buổi tối anh chỉ duy nhất tới nhà anh Dương học bài với nhau thôi. lạ quá thằng này có khi nào chơi bời gì đâu? tôi này nó đi đâu không biết. mẹ tôi ra vào bồn chồn lo lắng. nửa tiếng sau thì bố tôi, anh Minh, chị Huyền cũng về. mọi người đều lắc đầu. lủng sục khắp nơi không thấy anh đoàn ở chỗ nào bố tôi lại ngồi suy đoán những chỗ có thể anh đoàn tới chơi rồi cả nhà lại đi tìm kiếm tôi buồn ngủ quá thiếp đi lúc nào không biết sáng ra vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ tôi ngồi cạnh cửa khóc sụt x ị t sao vậy mẹ tôi chạy tới hỏi bố con gọi hết những người trong họ tìm kiếm cả đêm qua không thấy thằng đoàn đâu nói xong mẹ tôi lại r ư n g r ư n g nước mắt bỗng từ ngoài ngõ Thím Thu gọi Toáng lên chị Tha ơi tìm thấy thằng Đoàn rồi nó đây n à y mẹ và tôi chạy bổ ra ngõ thì thấy Thím Thu đang nắm tay anh Đoàn kéo về vừa đi vừa hớn hở vui mừng người nọ gọi người kia một lúc sau những người đang đi tìm kiếm chạy về nhà tôi đứng kín cả sân bố tôi t ử xa lao nhanh tới tát một cái như trời dáng và o mặt anh đoàn nghiêm giọng nói mày đi chơi bời đâu mà làm bao nhiêu người mất công mất sức đi tìm cả đêm hả bố tôi định tát thêm nữa thì thím thu giữ lấy tay em xin bác để cho cháu nó nói xem thế nào đã sáng nay em ra rút dơm cho bò ăn thì thấy cu cậu nhà ta nằm cuộn quanh trong đống dơm vẫn còn say sưa ngủ giờ đoàn nói rõ cho bố mẹ các chú thím ở đây vì sao không về nhà mà lại vào cây dơm nhà thím ngủ vậy? anh đoàn quần áo sộc sạch tóc tai rối bù còn vương đẻ cộng dơm ngơ ngác k ẻ tối qua cháu đi từ nhà chú bình về tới đầu ngõ thì thấy một quả bưởi dưới đất nó cứ lăn lông lốc như có ai đó đá văng ra thấy lạ cháu đi theo xem thì quả bưởi lăn vào nhà chú phán nó lăn vòng qua sân rồi bật lên rơi vào đống dơm cháu đi vào tìm không thấy c h ợ t mắt cứ díu lại rồi cháu lăn ra ngủ lúc nào không biết nghe kể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net